các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang cuốn số 2 của bộ truyện nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy. câu chuyện của chúng ta tương đối là dài và chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những cái tập truyện tiếp theo, phần truyện tiếp theo của câu chuyện này rất là cuốn hút, rất là hay mang đến cho quý vị được thưởng thức mỗi tối. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả tĩnh Thủy, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 7 có phần diễn đọc của Định Soạn. <cười> Hà lập tức lấy hai chân buồn rồn, đầu gối trùng xuống, rồi quỳ phục xuống trước Diêm Vương. Phán quan lúc này liền nói lớn, đây là Tần Quảng Vương Diêm Vương. Sẽ phán xét người ngày bây giờ Nói đoạn đưa một cuốn sổ Cầm trên tay cho tận quảng vương Vương xem qua một hồi rồi nhìn xuống hạ Mà nói Chết do bị nạn chống lại thủy thần Lúc này một trong hai quỷ áo xanh Đứng bên cạnh Diêm vương quỷ xuống Mà nói Đại vương nên biết đây là một tội do các quỷ sứ gửi về Xin cha xét nó cho rõ Để chúng tôi còn đưa đi thọ khổ Diệm vương lúc này Mới tra hỏi hạ gồm có 5 điều Hỏi cung vệ sinh Hỏi cung về giả, hỏi cung về bệnh, hỏi cung về chết, hỏi cung về ác Hỏi xong Diêm Vương liền thuyết trong Hạ nghe về khổ Diêm Vương Bài khổ của Diêm Vương đó như sau Này ta thần Diêm Vương cũng không hề sung sướng Ở nơi cung điển của ta có ba vạc dầu lớn Vạc dầu đó ta rất sợ Nếu nó bay ra ngoài thì ta đi vào trong Nếu nó bay vào trong thì ta đi ra ngoài Nếu ta và nó đồng thời cùng hiện Thì quỷ quản vương bắt ta mà ném vào đó Nhưng pháp lực của ta cao không chết Chỉ đau đớn vô cùng Cứ thân ta vào chừng độ một canh giờ Thì dầu đó ngồi hết Biến thành nước mắt Lại làm liền hết vết bỏng Rồi tất thoát ra ngoài Vào cung của ta vui thú các mỹ nữ Sau khi hưởng lạc xong Thì lại phải lận trốn Rồi lại bị ném vào vạc dầu Cứ như vậy sướng khổ mà lẫn nộn Này ta nói cho người biết Ta là vua của cõi này còn bị như vậy, để cho người biết thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Nếu được làm người ta sẽ siêng năng học theo Phật Pháp, để khi chết đi thì được Phật tiếp diễn về nơi cõi cực lạc, chẳng phải chịu khổ diêm Vương. Ngài ta lại nói cho ngươi hay, việc thiện nhỏ khó làm, việc ác lớn dễ làm. Diêm Vương cũng chịu khổ như thường, chưa đến hầu như người tới chốn này, để phải vào trong địa ngục mà thọ khổ. Thật là cói âm chịu thống khổ, nghiệp lực chẳng trừ ai. Trong lục đạo tam giới đều phải chịu khổ dài. Rồi Tần Quảng Vương nhìn vào hạ mà nói. Ta đã xem hình tướng ngươi qua nghiệt kính đại. Lại biết hết tiền kiếp của ngươi, hành động của ngươi, nhân cách của ngươi. Sẽ thấy thiện nhiều hơn ác, lại có căn cư Phật sâu. nên xét xử ngươi ta phạt vào địa ngục đá ép, nằm trong đại địa ngục tưởng. Phải chịu hình phạt sau đây. Tội nhân vừa bước vào cửa ngục tốt trông coi thấy liền nổi thịnh nộ. Bắt tội nhân quảng lên tảng đá lớn bằng phẳng. Rồi lấy tảng đá bằng phẳng to lớn khác đẻ lên. Xong xoay tảng đá ở trên. Xoay tới xoay lui như là cối say. Khiến tay chân đầu mình máu me sưng thịt tội nhân bị nghiện nát. Thật là khủng khiếp vô cùng. Như vậy mà vẫn chưa hết. Vì tội xưa chưa hết chỉ ngưng say là thân tội nhân trở lại bình thường. Thọ khổ qua thời gian lâu dài như vậy. Tội nhân được ra khỏi đó, hốt hoàng chạy càn mong thoát nạn. Cho ngươi chịu khổ 19 ngày là trả nghiệp xong, rồi tiếp tục để cho người vào lục đạo. Nhưng ở cảnh giới cao, chưa đến trở đầu thai, kiếp sau tọa trên cõi trời dục giới, cung trời đâu xuất, ban nội đâu xuất, làm việc cho di Lặc Bồ Tát, làm thần giữ phổ hưởng phước báo, hưởng thọ 400 năm dương lịch. Hạ cuối đầu nhận tội xong Thì đoạn sổ sinh tử của Hạ trên tay Của Tần Quảng Vương biến thành một tấm thẻ tre Diệm Vương rút nó ra ném xuống dưới chướng Hai quỷ áo xanh như tích thẻ che chạm đất Thì cùng đứng lên mà bắt Hạ thọ nhận hình phạt Hạ dơ tay lên cho quỷ sứ chói nghiến lấy Nhưng mà lạ thay từ nơi cửa điện Bỗng có một ánh sáng huyền ảo tỏa ra lung linh Khắp cả giàn điện sự án của Diêm Vương Có một vị sư bước vào Người đó đầu đội mũ tỷ lư, có một chiếc áo pháp nhà chùa có hai sắc vàng đỏ được theo ống ánh. Tay trái của người đó cầm viên ngọc giả minh châu soi sáng được cói tối tăm. Tay phải của người đó cầm thanh thiện trường, tướng mạo ông dung phi thường. Về hình tướng của người đó thì hai mươi tướng tốt trói lòa, đầu cạo trọc Khuôn mặt thanh tú Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net